Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện của Long Sinh Ngày hôm nay Mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Những trường tiếp của Nhất Nộ Bạt Kiếm Năm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay Nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất Nộ Bạt Kiếm Chương 4 3 thành đào vùng lên Cỗ xe sụm xuống, ngựa có gió hí vàng. Ngay lúc này lại thấy đào quang lóe lên. Đào quang cực nhanh, thế đào cũng cực nhanh. Đường bảo nghiêu gầm lên đấm ra một quyển. Một quyền bay thẳng vào đào quang. Rốt cuộc là đào bén hay là lắm đấm của y cứng? Rốt cuộc là đào nhanh hay là lắm đấm của đường bảo nghiêu lệ? Đường bảo nghiêu không còn sự lựa chọn nào khác. Y biết rõ kẻ trong xe là ai, nhưng y không tránh kịp. Y chỉ đành ngành chiến Cho dù núi đao biển lửa Y cũng không sợ Y chỉ có tìm sự sống trong cái chết Mới có thể phục sinh từ cái chết Y cũng biết nhát đao này Không hề tầm thường Tuy Y có một đôi thiết quyền Nhưng thanh đao này từng chém vỡ Một cái đồng thuẫn nặng 120 cân Khiến cho thiết tháp đạo nhân Một trong tứ đại đường chủ của ngoại tam đường Trong thất báng bát hội kiểu liên minh Đứng phía sau cái thuận đó Nhất đào lưỡng đoạn Đầu lìa khỏi thần E rằng thiết quyền này Cũng không thể tránh nổi nhát đào này Nhưng y chỉ đánh ngành đón Y không thể thối lùi Phương hận thiếu vừa mới cứu được trường nhàm Hai người còn chưa hạ xuống đất Y tuyệt đối không thể để người trong xe trả đòn Y chỉ đánh tiếp đào Dùng quyền của y Và đảm lược của y Cho dù là thiết quyền Cũng là xương và thịt Mà thanh đào này lại là tình địch và sắt và thép. Thanh đao này có chặt xuống đôi thiết quyền của Địch Bảo Nghiêu hay không? Câu trả lời: Không biết. Bởi vì một thanh khác đã kịp thời chém trúng thanh đao này, hoa lửa bắn tung tóe, đao quang như mộng. Đao thì sao? Đao vẫn là đao. Vương Tiểu Thạch rút đao về, tiếng đao ngân lên trong trẻo, lanh lảnh rõ ràng đến vui tai. Đao của đối phương rốt mau vào thùng xe. Nghe đánh sột một cái Lại còn kèm theo một tiếng hự đau đớn Lúc này môi xe đã hoàn toàn sập xuống Trong thùng xe bay vọt ra ba người Ba người đều trừng mắt nhìn vương tiểu thạch Ba người này cao thấp khác nhau Chỉ có một điểm giống nhau Ở eo, trên lưng Và trên tay đều có đào Một người trong bọn họ tay cầm đào Nhưng mu bàn tay của y đã dơm máu Cũng chính vì cánh tay bị thương này Khiến y không thể rút đao chính xác vào vỏ Hơn nữa Còn phải nhớ hai đồng đội hộ vệ Ở hai bên mới có thể kịp thời nhảy ra khỏi xe Vương Tử Thạch biết ba con người này Đó chính là bành tiêm Kẻ duy nhất trong bành môn ngũ hổ Có thể luyện thành ngũ hổ đoạn hồn đào Đến xuất thần nhập hóa Thiếu trang chủ tập luyện thiên Của kinh hồn đao tập gia tràng Chuyên nhân y bát Của tương kiến bảo đào mạnh không không Tại sao ba người bọn họ lại ở trong xe? Tại sao bọn họ lại xuất đào đối phó với Phương Hạnh Thiếu, Trương Nhằm và Đường Bảo Nghiều? Đây chính là ba người trong bát đại đào vương dưới trướng của Phương Tiểu Hầu Gia Kẻ xưa nay có thể ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa ở chốn kinh thành Hôm nay họ tới đây với mục đích gì? Mời các bạn nghe tiếp Trường 5, đời như cõi mộng hiện thực chẳng là mơ Các bạn đang nghe chuyện tại Long Sinh Audio Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay Nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Vương tử Thạch cất tiếng chào hỏi mạnh không không Bành tiêm tập luyện thiền Xin chào Thì ra là các người Gã làm như gặp được ba người bằng hữu thần thiết Ê, hey, bị thương có nặng không? Có sao không? Ờ chắc là không sao, không sao thì tốt rồi Người gã hỏi là bành tiêm Trên mu bàn tay của bành tiêm Máu vẫn không ngừng chảy Nhưng mu bàn tay của y Lại không hề có vết thương Máu từ trong ống tay áo tuôn ra Nhưng ống tay áo không hề rách Một vết rách cũng không có Máu vẫn chảy Cũng có nghĩa là cánh tay của y đã bị thương rồi Lúc nãy Vương Tiểu Thạch sử dụng đau Dĩ nhiên bành tiêm bị đau đả thường Nhưng đao không hề chém rách ống tay áo Cánh tay của Y Làm sao mà bị thương được chứ Cả hai đại cao thủ sử dụng đao bên cạnh bảnh tiêm Là mạnh không không và tập luyện thiền Cũng đều không sao hiểu nổi Đừng nói là họ không hiểu đến cả bản thân bảnh tiêm cũng không rõ Y thấy kinh hoàng Y là cái biết người biết ta Đồng thời cũng rất tự tin Nếu không thể Y không thể trở thành cao thủ nổi bật nhất Trong bành môn ngũ hổ Đó là bởi vì y đã nhìn ra được nhược điểm Và sơ hở của bành ra đoạn hồn đào Nhìn rõ ràng Nhìn thấu triệt Cho nên mới có thể cải thiện, cải cách, cải lương Thậm chí là phát dương quang đại Bành tiêm tự biết võ công của mình Tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn lôi tổn Tô mộng Trầm quản thất Nhưng luận về đao pháp Trong kinh thành y tuyệt đối Là kẻ đứng số 1, số 2 Cho dù trên giang hồ đao pháp của Ý Vẫn thừa đủ để ngẩn mặt với đời thân hình của y thấp bé Tính cách lạnh lùng, ít nói Hế nói ra một lời thì phải trung đích Hế ra tay Một đao phải lấy được đầu người Nhưng trong năm nay y đã thất bại hai lần Bại đối với một đào khách Coi như là mạng sống Là một điều cực kỳ nhục nhã Có điều Hai lần thảm bại này đều khiến bành tiêm Tâm phục khẩu phục Lần thứ nhất là một năm trước Trong quán rượu giữa cơn mưa gió Y gặp thiên hạ đệ nhất Lần đó Y bị thương trong tay thiên hạ đệ nhất Cho đến nay vẫn không biết mình bị thương bởi binh khí gì Nhưng Y vẫn có thể thoát chết Sau khi trúng một đòn của thiên hạ đệ nhất Đồng thời còn cứu được đồng bọn của mình là tập luyện thiên Thoát khỏi tay của đối phương Cuộc chiến này tuy bại Nhưng cũng khiến Y nổi danh một thời Lần thứ hai chính là hôm nay Y dùng đào Vương Tiểu Thạch cũng dùng đào Vậy mà Y lại bại dưới đao của Vương Tiểu Thạch Lâu này Y nhìn chính xác Nhận chính xác rồi mới xuất đào Lúc này Mạnh không không xuất đào về phía Phương Hận Thiếu Tập luyện thiền xuất đào về phía Trường Nhàm Y đã nhắm chuẩn đường Bảo Nghiêu để xuất đào Mạnh không không không cản nổi Phương Hận Thiếu Nhưng cũng làm Y bị thường Tập luyện thiền tuy giết không được Trương Nhàm Cũng có điều Cũng có thể làm Trương Nham chảy máu Còn y Vốn là phải giết chết Đường Bảo Nghiêu Ý cho rằng Đường Bảo Nghiêu Là đồng bọn của thiên hạ đệ nhất Bởi trong đêm đó Khi bọn họ toàn giết Trương Nham Đường Bảo Nghiêu lại dắt theo thủ hạ Của thiên hạ đệ nhất Xông vào trong quán trọ Nếu không phải về sau thiên hạ đệ nhất xuất hiện Ý đã giết được trường Nham Và Đường Bảo Nghiêu rồi Bành tiêm xưa này không thích Làm những chuyện không thành công Cũng không thích bỏ rỡ nửa đường Y cảm thấy Không làm xong việc Thì chính là một điều đại nhục nhã Cho nên Y muốn nhân lúc Thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ lần này Tiện thể giết Trương Nham Và đừng bảo nghêu luôn một thể Nhưng cả đau của Vương Tiểu Thạch Y cũng không nhìn rõ Thì đã bị thương rồi Bị thương đến nỗi Y suýt nữa không cầm được đau Sau đó Vương Tiểu Thạch còn hỏi Y như thế Tựa như là hai người quen ở trong cùng một làng Vô tình gặp nhau ở chốn thị thành Mừng dỡ đến hỏi thăm lẫn nhau Bánh tiêm nhất thời Không biết phải đáp thế nào Nhưng lúc đó Vương Tiểu Thạch Đã nói sang lời khác rồi Gã quay sang Trương Nham ôn tồn hỏi Ta không đi đâu Chỉ bằng ngươi vào đây uống chén trà Trương Nham sờ vào hồng Máu tươi tươm ra đầy áo Y nhuốn vai nói Nếu trong quán của ngươi có cơm ta nhất định Sẽ vào ngồi trời Phương Hận Thiếu nghiêng đầu hỏi Tại sao cứ phải ăn cơm Về mặt của Trương Nham Như tỏ ý rõ ràng Câu hỏi này thật sự quá ấu trĩ Bởi vì ta chảy máu Không ăn cơm thì làm sao có thể bù vào Số máu đã bị chảy ra chứ Phương Hận Thiếu sờ sờ vai Trên vai cũng nhuộm máu Ờ người có thể uống trà Uống trà cũng bổ cho máu đấy Uống trà Chỉ có thể đi tiểu ra không thể bổ máu Chưa nhằm nói Cái điểm này mà người nghĩ cũng không hiểu Hèn chi người đánh không lại Vương Tiểu Thạch Người ăn nói thật khó nghe Cũng mất dậy giống như con chấu nước kìa Vương Hận Thiếu nhớ mày hỏi Chuyện này có liên quan gì đến việc có đánh thắng Vương Tiểu Thạch hay không? Họ cứ đứng ở đó nói chững chuyện đầu đầu Quên mất ba đại cao thủ cũng đang có mặt Tập luyện thiên đã không nhịn được chuẩn bị phát tác lên Nhưng Mạnh Không Không lại khách xáo hỏi Có một việc muốn thỉnh giáo các vị Đương Bảo Nghiêu vừa nghe đã lập tức lên tiếng Ê người cứ thỉnh đi ta giáo cho Mạnh Không Không chân thành hỏi Có phải các người đã biết bọn ta mai phụng từ trong xe Từ trước không Đương Bảo Nghiêu trả lời thẳng từng Không biết Ồ Mạnh Không Không nói Vậy thì ta càng không hiểu Đường Bảo Nghiêu vẫn lớn tiếng Hạng người như ngươi Những chuyện không hiểu vốn đã rất nhiều rồi Mạnh không không vẫn không nổi giận Vậy thì các ngươi làm sao biết được bọn ta mai phục ở trong xe chở Hơn nữa còn có thể phối hợp cùng nhau hành động nhịp nhàng như vậy Đường Bảo Nghiêu chỉ tay về phía trương nhàm, ngoác mồm Hắn nói Mạnh không không ngẩn người Hắn nói sao Đường Bảo Nghiêu càng thêm đắc ý Hắn nói trước mặt các ngươi Các ngươi vẫn không nghe thấy sao Mạnh không không Và tập luyện thiện đưa mắt nhìn nhau Trương Nham nói Ta từng nói hai đoạn Ta mệt đến nỗi chỉ muốn tìm ra một cái huyệt Đạo lộ thông đến đâu cũng mặc kệ Ngày nào cũng như thế này thì làm sao chịu được Chế phục bản thân cũng không xong Đi khắp nơi quậy phá Lại không muốn đi sầu Mặt xoay vào tường sám hối cũng không kịp nữa rồi Cuộc đời Chính là từ không đến có Địch hay bàn đều là như thế. y ngưng lại một chút rồi lại hỏi. Người không nhớ sao? Mạnh không không gật đầu nói. Ờ, đúng là người có nói như thế. Phước hận thiếu xen vào. Các người hãy ghép chữ thứ nhất và chữ cuối cùng của câu đầu. Chữ đầu tiên của câu thứ hai và chữ cuối cùng của câu thứ bả. Chữ đầu tiên của câu thứ tư và chữ cuối cùng của câu thứ năm. Chữ đầu tiên của câu thứ 6 Và chữ cuối cùng của câu thứ 7 Và chữ đầu tiên của câu thứ 8 Ê Các người ghép lại xem sao nào Ngoại trừ đầu và đuôi Của câu nói thứ nhất Chữ đầu tiên của một số câu chắn Thì được nối với chữ cuối cùng Của số câu lẻ Đương bảo nhiêu kỳ hỉ Vậy là người sẽ phát hiện ra được phương thức liên lạc Ám hiệu thủ ngữ Trí tuệ hơn người Của thất đại hiệp bọn ta Mạnh không không ngậm nghĩ Vỡ lẽ giả Vậy là ta Ê, Chị huyệt đạo khống chế Sau đó có mặt địch hèn chi Hắn kèm thêm một câu Đại ca nhị ca tam ca đều chớ giận Bọn ta từng gặp nhau trong quán rượu Trang nham đã mượn điều này Để nói ra khống chế hắn Ở phía sau Ai ai là người cào mình, mình. Đường bảo nghiều không hề nhún nhường Thật lễ, thật lễ rồi. Phước hận thiếu, tỏ vẻ như đó là lẽ đương nhiên. Ê, xấu hổ, xấu hổ. Đương nhiên là trên mặt không có một nét xấu hổ nào. Trong nhằm cũng cười. Đây chính là ám ngứa đặc thù của lưỡng chết tam tường. Coi như cho các ngươi mở rộng thêm tầm mắt. Mạnh không không gật đầu nói. Đúng vậy, đà tạ, đà tạ. Nhưng trên mặt vương tiểu tịch lại thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Gã cùng bành tiêm giao thủ một đào. Chiến thắng tựa như rất dễ dàng, thoải mái Nhưng thật sự trong một chiêu đao Bành tiêm đã từng 3 lần phản đòn Vương tử Thạch cũng phải dùng Mũi đào lưỡi đào, thần đào Phá chiêu của ý Cuối cùng đào ý đã thương ý Một đào thủ chân chính Khi đào ở trong tay Cả chuối đào, vỏ đào, bao đào Đều có thể đả thương địch nhân Có điều muốn đả thương bành tiêm Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng Nhưng Vương tử Thạch phải đả thương ý Trong một cuộc tỉ thí Đào định thắng thua lúc này Gá không đả thương bành tiêm Thì sẽ chết dưới đào của đối phương Một đính nhân lợi hại như bành tiêm Vương tử Thạch chỉ giao thủ một chiêu Nhưng đã thấy luyến tiếc tài nghệ Ấn tượng khó mà phai nhỏ Tùy mạnh không không chưa từng giao thủ Với Vương Tiểu Thạch Nhưng Vương tử Thạch cũng đã có ấn tượng sâu sắc đối với ỷ Gá phát giác ra mạnh không không Là người khiêm nhường Ít nhất Ý rất bình tĩnh trong tình thế phi thường này, một còn nắm được cơ hội học hỏi cái mới. Hơn nữa, khả năng ghi nhớ của Mạnh Không Không rất tốt. Trương Nam nói cả một trang dài những lời kỳ quái thì có thể lập tức học thuộc, hơn nữa đã sớm thầm quan sát, để ý kỹ càng, cho nên mới nhớ được câu nói đại ca nhị ca tam ca của họ trường Gá nhìn Mạnh Không Không bằng một con mắt khắc Mạnh Không Không lại hỏi Bọn ta không chế chân nham là rõ ràng muốn đối phó với người Người đã phát giác và vạch trần bọn ta Tại sao không hỏi mục đích? Tại sao bọn ta lại phải hỏi chứ? Vương Tử Thạch cười hỏi lại Mạnh không không lại ngẩn người ra Các người muốn tìm ta có thể đến sầu thạch trai này Hoàng Minh Chính Đại Chắc chắn ta sẽ hoàn ngành Dùng mấy cái trò này Chỉ làm uổng phí tầm cờ Ta lại vừa không đi Lại chẳng có chút hứng thú gì Với cái kiểu mời như thế Vì vậy ta đâu cần phải biết mục đích Của các ngươi là gì Là ai đã sai các người tới đây Vương Tử Thạch cười cười Gãy đầu nói Ờ vậy cứ như thế nha Xin thưa lỗi không tiễn Nói xong Gá xoay người định bước vào trong Cả bọn làm ầm lên một trận Hàng phố đương nhiên kéo tới xem Tập luyện thiên Thẹn quá hóa giận lớn tiếng Tên họ Vương kìa Người đứng lại cho ta Vương từ Thạch Bèn đứng lại ôn tôn hỏi Ồ có gì chỉ giáo Đương Bảo Nghiêu tức giận nói Con người người thật là thật thà Hắn kêu người đứng lại thì người đứng lại Người, người là chó có đúng không vậy Nếu là ta Ê, Người ta kêu ta đứng thì ta cứ đi Người ta kêu ta đi Ta cứ đứng lại đây À Chớ nhằm nói ta hiểu rồi Đương Bảo Nghiêu ngạc nhiên nói Hiểu cái gì? Người không phải là chó Ồ, quả nhiên người không phải là chó Trương Nam làm ra vẻ lĩnh ngộ Người là một con trâu Hơn nữa, con là một con trâu khó bảo Lúc này tập luyện thiên Thấy hai người bọn họ vẫn còn lòng dạ đùa giỡn Nổi giận cùng cực Đồng đồng rút đào giả Đường Bảo Nghiêu cười ha hả Thế nào, người dám giết người giữa phố sao Tập luyện thiên gầm lớn Ta giết người trước Rồi vông đào đánh vù một tiếng Đào quẳng loang loáng, trụm xuống đường Bảo Nghiêu giống như một tấm lưới Đường Bảo Nghiêu tiến lên vùng quyền nói Đã lâu rồi lão tử không ra tay Trước Nam chợt thúc củi trỏ đường Bảo Nghiêu nói Đào này rất lợi hại để ta Nói chưa dứt đã bị Phương Hận Thiếu ngáng trần Phương Hận Thiếu vung quạt Nhát đào này người không tiếp được để ta chợt bóng người loáng lên Vương từ Thạch Đa tiếp lấy nhát đào Gã chỉ tiếp chiêu không đả thương người Gã đành phải ra tay Bởi vì gã nhìn thế đau của tập luyện thiên Nếu Phương Hận Thiếu tiếp lấy E rằng tập luyện thiên không sống nổi Bởi vì nhát đao này của tập luyện thiên Hoàn toàn là một loại đào pháp Không phải người chết thì tà vòng Cho nên nhát đao này cực kỳ lợi hại Như ông như sự tỉnh dậy Mộng đã biến mất chặn đỡ nhát đao này Có lẽ là chuyện không quá khó Kinh mộng đao của tập luyện thiên Quá trọng hoa xảo, thiếu thực lực Nhưng muốn hóa giải nhát đao này Mà không sát thực ý Là một chuyện cực kỳ khó khăn Cũng như nằm mộng vậy Muốn tỉnh mộng mà không làm vỡ mộng Đâu phải là chuyện dễ chưa Trừ khi mộng chính là hiện thực Hiện thực chính là mộng Chỉ có đời người mới giống như một giấc mộng Hiện thực làm sao Lại như mộng ảo vậy được chưa Vương Tử Thạch phóng ra Ứng phó với nhát đao này Bởi vì gã tự tin rằng sự tinh tế mềm mại của tương tư đào Có thể sẽ xua đuổi được mộng Nhưng không quấy nhiễu nó Đều hóa giải nhát đau này Mà không đả thương tập luyện thiền Gã với tập luyện thiên Chẳng thu chẳng oán Đâu cần phải sát thương người ta làm gì Huống trí bây giờ có đồng người vây quanh Giả sử bọn Phương Hận Thiếu giết người E rằng sẽ bị quan phủ truy cứu Vương Tử Thạch đương nhiên Không muốn chuyện này xảy ra Cho nên gã đành phải tiếp nhát đau này Tiếp nhát đao này coi như Vương Tử Thạch đã rước lấy tất cả mọi phiền toái Tập luyện thiên kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra, ngực phun máu thành giọng. bàn tiêm quát lên, Mãnh Không Không kêu hoảng, Ngươi, ngươi là hung thủ giết ngươi. Đám đông là hết, nhất thời Vương Tử Thạch hoang mang chẳng biết làm sao. Thậm chí, gã cũng quên cả thu đao về. Mình chỉ đánh có một đao, sao lại... Vương Tử Thạch đang định cuối người quan sát, Mãnh Không Không đã rút soạt thanh đao ra. Quát Người muốn hại hắn sao Vương tự thạch đang định phân giải Trở thấy một hàng vệt người Một hàng người vẹt đám đông già Tất cả đều ăn mặc theo kiểu sai dịch Ở hông cắm đào Tay cầm thủy hỏa cồn Trên mũ cắm hoa lình Tên công sai đi đầu chỉ trỏ quát Hờ Dám giết người giữa phố Người đâu bắt hắn về Phước hận thiếu cướp lời nói Người ta vẫn chưa chết Sao người bảo là hắn giết người Thân hình tên công sai gầy gò, nhưng bộ dạng rất tình minh mẫn cán. Tời tác có vẻ trẻ nhất, nhưng lại có thân phận cao nhất. Lập tức trận mắt quát, liếc nhìn Phương Ấn Thiếu. Làm sao người biết hắn chưa chết? Phương hận Thiếu cũng trận mắt, trả lời ý. Người chưa khám nghiệm làm sao biết hắn ta chết rồi? Tên công sai trẻ tuổi sầm mặt, chầm giọng quát. Các người đến xem thử. Hai tên công sai ở phía sau dạ dản bước tới xem thực thế của tập luyện thiền công sai trẻ tuổi vẫn trừng mắt nhìn Phương Hận Thiếu, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai, tên họ là gì?" Phương Hận Thiếu nhàn nhờ nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Tên công sai quát lớn: "Ngươi là cái thá gì đại gia đang làm công việc ở đây? Lúc nãy đánh nhau gây sự, ngươi cũng có phần, ngươi bắt tên khốn này về." Phương Hận Thiếu cười lạnh, đưa mỏ nghề bước tới bên cạnh ỉ, xem bọn họ định đánh nhau một trận. Khoan đã, Vương Tử Thạch chợt nói, Chính ta đã thương người này, Chính ta đánh nhau, các ngươi đã nhìn rõ, ta sẽ theo các ngươi về nhà phủ, chuyện này không liên quan đến kẻ khác." Ờ, Lên Công sai xoay người, lạnh lùng nhìn Vương Tử Thạch. "Ngươi chịu chói tay theo ta về nhà phủ sao?" Vương Tử Thạch gật đầu. "Cho dù ta chịu theo ngươi về." Vương Tử Thạch sở mũi nói, "Cũng có một thứ không đồng ý." Trong mắt tên công sai trẻ tuổi đầy địch ý y đặt tay lên chui đào nói Ta biết rồi Vương tiểu thạch nheo mắt nhìn Ý Người biết gì Tên công sai nói Ta biết ngươi muốn ta hỏi qua nó có đúng không Vương tiểu thạch nhớ mày Nó sao Tên công sai nói Không phải đào của ngươi thì là kiếm của ngươi Sai rồi Vương tiểu thạch nói giật tức khoát Kéo vạt áo ra Ngữ từ miễn tử Thiết quyền ở đây, kẻ nào dám động đến ta phải hỏi nó trước. Tên công sai thất kỉnh, lướt mắt một cái vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ của ý cũng hấp tấp quỳ xuống. Nhất thời, đám người giữa phố đều quỳ xuống. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 6 Hậu quả khi bước vào sầu thạch trải Vương Thừa Thạch vội vàng kéo áo lại, hấp tấp kêu Đừng quý, đừng quý, ta chỉ đùa thôi. Chỉ dọa bọn tay sai, không dọa lão bá tánh. Lúc này tên công sai ấy mới dám đứng dậy, hâm hè gần giọng Ngươi, có miễn tử thiết quyền của hạng, hoàng thượng ngự ban, đương nhiên, ta không mời được ngươi. Phương Hận Thiếu đứng một bên hí hưởng xen vào. Miễn tử thiết quyền ở đây, cho dù hình tổng chu béo đích thân đến đây, cũng không rời được tảng đá lớn này đi đâu hết. Tên công sai vẫn chưa cam lòng Ta biết Trên đời này chỉ có 5 miếng miễn tử thiết quyển mà thôi Phước hận thiếu sợ mình kém phần Lập tức tiếp lời Một miếng trong tay Thái Hậu Một miếng trong tay Phương Tiểu Hậu Giả Còn hai miếng kia Một miếng ban cho thủ tư An viễn quân tiết độ sứ Khai phủ nghị đồng tàm tỷ Trung Thái nhất cùng sứ Thái Thái Sử Một miếng thì nằm trong tay Tung Trư Bình, Trương Quân Quốc. Già cắt tiền chỉnh. Còn một miếng cuối cùng, y nói lên này, không khỏi quay sang Vương Tử Thạch. "Ê, một miếng chẳng phải nằm trong tay Tô Mộng chẩm Tô lâu chủ." "Ê, Vương Tử Thạch nói, phải rồi." Tất công sai lạnh lùng hừ khẽ một tiếng. "Tô công tử chịu tặng cho người miễn tử thiết quyền này quý trọng hơn cả tính mạng." Có thể thấy y đã thật lòng thật dạ với người Chẳng trách Ngươi lại liều mạng vì y Dám ngang tàn vô pháp vô thiền Vương Tổ Thạch mỉm cười nói Ta không phải là người của mạc bác thần Không cần chạy ổ Giờ này trên đầu của ta Chỉ có tóc Trên tóc có trời Nên công sai cười lạnh Ngươi đánh người ta đến chết Lại không chịu nhận tội Thế chẳng phải là làm trái vương pháp sao Vương Tổ Thạch hỏi ngược lại Ai bị thương Tên công sai thoáng sững sở Chỉ tay về phía tập luyện thiên Đang đổ máu không ngừng Người không có mắt nhìn sao chị nghe một giọng nói trong đám người vang lên Hắn sao Có cả hai con mắt ai chứ Không biết từ lúc nào trương nham đã lèn vào trong đám người Lèn đến gần chỗ tập luyện thiên Đang nằm Đột nhiên cất tiếng Lời nói vừa vang lên Hai ngón tay khép lại vươn thẳng ra Chọc vào hai mắt của họ tập Việc này xảy ra bất thình lĩnh Mạnh không không đang tập trung tinh thần đối diện với Vương Tiểu Thạch Bành tiêm thì bị thương Còn có đám nha sai của lục viễn môn Thân thủ chẳng bằng Trường Nhàm Muốn cứu đã không kịp nữa Muốn cản càng không kịp Từng hai mắt của tập luyện thiên sắp bị Trường Nhàm đầm trúng Đột nhiên tập luyện thiên gầm lớn một tiếng bật người dậy Một đao như tuyết chém ngược về phía Trường Nhàm Trường Nhàm quát lớn lướt người ra phía sau Ây vậy là đúng rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy Tập luyện thiên bất ngờ xuất đau Nét mặt của bọn công sai đều lộ rõ vẻ ngượng ngùng Vương tự thạch nói ơi xem ra vết thương của hắn hình như cũng không nặng Tên công sai sầm nét mặt xuống Cho dù bị thương không đến nỗi mất mạng Nhưng giữa đường đánh người như thế là không đúng Vương tự thạch nói Lúc nãy đâu chỉ có một mình ta động thủ Sao không bắt cả bọn chúng về Tên công sai cười khởi nói Người làm sao biết ta không bắt bọn chúng Ta vốn muốn bắt người trước Bọn chúng cũng sẽ không chạy thoát một mống Vương Tử Thạch đột nhiên hỏi Người tên là gì? Tên công sai nói Ta họ Long Vương Tử Thạch nhướng mày ngươi là lòng suy suy có đúng không? Giữa đôi mày của tên công sai Thoáng lộ ra một nét vui Tiện danh này nghe không được hay lắm Vương Tử Thạch nghiêm giọng nói tứ đại danh bổ danh chấn thiên hạ. Tiểu tứ đại danh bổ cũng đại danh đình đỉnh đỉnh. Thương Hùng, Luy Tốc Trì, Thư Tự Tú, Long Suy Suy đều là những danh bổ mới trỗi dậy, các hạ lại là người trẻ tuổi xuất chúng nhất. Tên công sai trẻ tuổi nói, "Có lẽ vì nguyên cớ này, đến bây giờ ta vẫn chưa chết." Giọng nói của y không khỏi có chút đặc ý. Bốn người Quách, Luy, Thư, Long hợp xưng Là Tiểu Tứ Đại Danh Bổ Nhưng Quách Thương Hùng đã hy sinh Trong chiến dịch Đại Trận Tượng Luy Tốc Trì chết trong tay Mục Kiêu Bình Của Liên Vân Trại Còn Thư Tự Tú Thì mất mạng trong chiến dịch Nghịch Thủy Hàn Tiểu Tứ Đại Danh Bổ Chỉ còn lại một mình ý Hèn khi Vương Tiểu Thạch nhắc đến Mặt ý lại lộ vẻ đắc ý Chuyện sống chết là do năng lực Tuổi tác trái lại không quan trọng cho lắm Nếu không Tứ Đại Danh Bổ sự há chẳng phải chết mấy mươi năm về trước rồi sao Vương Tiểu Thạch mỉa mai Có lẽ sinh tử thành bại cũng liên quan mật thiết đến vận mày nữa Vương Tiểu Thạch ngưng lại một chút rồi lại hỏi tiếp Cho dù ngươi là tiểu tứ đại danh bổ Chẳng lẽ có thể xem thường miễn tử thiết quyển sao Long suy suy dậm chân nghiến răng nói Chúng ta đi Cả đám người dạ dàn bực tức rút lui Không biết bọn chúng sẽ tìm bao nhiêu bá tánh vô tội Để chốt cơn giận này đây Vương Tử Thạch khẽ thở dài một tiếng Quay sang phía đám đông nói Các người đã đến rồi Tại sao không xuất hiện đi chờ Mạnh không không cười nói Quả nhiên không giấu được người Vương Tử Thạch nói Các người lén lút tới đây dở trò mềm nắn rắn buồn Chẳng qua là muốn ta đi theo các người Một chuyến mà thôi Phía sau mạnh không không Đã xuất hiện thêm 5 người 5 người này vừa xuất hiện Đám người bắt đầu tản ra. Hơn nữa, còn rất mau chóng tản sạch chẳng còn một ai. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi 5 người này xuất hiện, người ta đến đây xem náo nhiệt. Ở đây có đánh nhau, thông thường có đánh nhau mới được người ta xem náo nhiệt. Người ta đều thích xem náo nhiệt. Nhưng năm người này vừa xuất hiện thì biến thành chẳng có náo nhiệt để xem, lại còn có sát khí. Thông thường chỉ có cao thủ giết người mới có thể cảm nhận được sát khí đối phương. Võ công càng cao sát khí càng nặng Có điều Võ công đạt đến một mức độ nào đó Thì chẳng còn sát khí nữa Chỉ là sát khí của 5 người này Cả đám dân chúng trong kinh thành Chưa từng luyện võ Hay hoặc suốt đời chưa từng đánh nhau với người ta Lại đều có thể cảm nhận được Sát khí xé ra Cắt thịt vỗ mặt đầm xương Thấu tim xuyên phổi Như thế có thể là một thanh đao vô hình Xuyên vào cổ họng của bọn họ Họ chỉ có biết nhìn nhau, mau mau rút lùi. Kéo lại để người nhà phải khóc than trong vũng máu của mình. vậy không không, vẫn nói một cách khiêm nhượng. Nếu đã như thế, ngươi biết rõ phải đi một chuyến. Sao không đi cùng bọn ta cho xong? Thật ra các ngươi có chuyện gì? Chỉ cần đến đây nói với ta một tiếng, có gì đâu mà ta không tiếp được các ngươi. Vương Tử Thạch nói. Nhưng... Giờ ta không thích dùng cách của các ngươi Trước tiên là uy hiếp bằng hiểu của ta Sau đó lại dùng đến bọn công sai Cuối cùng thì cũng vẫn phải dùng đến đào Ây Tập luyện thiên bị vạch trần giả chết Đang muốn động thủ Lập tức nói Bọn ta mới ngươi đàng hoàng tử tế Ngươi lại chẳng chịu đi Cái đó gọi là rượu mời không uống Mà đòi uống rượu phạt Vậy thì cũng chẳng trách bọn ta được Vương Tử Thạch nói Đúng vậy Nếu hôm nay ta bị các người giết giữa phố, cũng không trách được các người. Ai bảo ta không đi cùng với bọn công sai đến nhà một một chuyến. Bọn chúng thì đâu có miễn tử thiết quyển. Còn nếu ta chết trong lúc ẩu đà cá nhân thì chẳng liên quan gì đến bọn công sai. Quan sai cũng chẳng có tội. Ta chết trong tay các người, chỉ có thể oán trời oán đất. Oán mặt trời mặt trăng chứ không thể oán được các người. Mạnh không không cười nói. Người nói đúng thật là thông minh. Vương Tử Thạch cười hỏi Ờ, nếu lỡ như ta giết các người thì sao? Tạm luyện thiên cả cười Người giết được ta không? Giọng của y nghe thật hào khí ngất chửi Bắt đạo đại vương À nhầm, bắt đại đạo vương Ở trong kinh thành cùng tới đây Người giết được hết chúng ta chăng? Vương Tử Thạch nghiêm mặt Tay đặt vào loan đao trên thành bụi kiếm trầm giọng nói Đang muốn lĩnh giáo Lời vừa dứt Năm đao thủ đã cùng rút đảo Tập luyện thiên trành rút đào trước Đào của y vẫn nằm trong tay Ý biết Một khi ra tay 5 đại đào thủ ở phía sau Sẽ kịp thời chi viện cho y Mạnh không không cũng bạt đào Chuyện đòi hỏi 8 người bọn họ Cùng đồng thời bạt đào Đã không quá nhiều Muốn 8 người bọn họ Cùng đồng thời bạt đào Chỉ vì một người Lâu nay đã trở thành thần thoại Nhưng Hôm nay trước sầu thạch trai Tám thanh đao đã cùng xuất ra Chỉ công về một mục tiêu Một người Đó là Vương Tiểu Thạch Năm đao thủ vừa mới tới Danh tiếng đều ở trên tập luyện thiền Một trong số đó họ miều Thanh đao ở trong tay của y Giống như một thanh sắt phế thải Dỉ xếp loang lổ Lễ đao mẹ cùn Chưa từng ai dám coi thường con người này Và thanh đao trên tay của y Đào của y nhìn thì chẳng có vẻ xuất sắc Bộ ràng của y cũng chẳng đẹp đẽ gì Nhưng đào không phải là để nhìn Đào pháp nổi tiếng nhất của y Gọi là Bát Phương Tàng Đào Thức đao pháp này cực kỳ uy lực Nghe nói chỉ cần một đào Đã đánh bại thiên hạ địa nhất kiếm năm xưa Buộc kẻ ấy phải tự sát ngay tại chỗ Người sửa đào năm ấy Lại họ miều Đào của miêu Bát Phương Danh chấn Bát Phương Nhưng còn một đào khách khác Là Thái Tiểu Đầu Từ nhỏ đã ẩn cơ Tại Mao Ngưu Quật tự luyện thành đào Pháp Trước khi Phương ưng khán để mắt tới Ý Ý chưa bao giờ rời khỏi tiểu chân đó nửa bước Nhưng miếu bắt Phương lại không dám dùng Tàng Long Vô địch đào của Ý Để khiêu chiến với thanh linh đào Của Thái Tiểu Đậu Ngoại trừ tiểu sát Chỉ có Pháp của Đại Khai Khiền Tiểu Phách Địa của tiểu sát ở tiến giường mới có thể khắc chế được lỗi linh đinh đạo của Thái tiểu hầu. Đao pháp của tiểu sát không chỉ là hay, không chỉ là đáng sợ, càng không đơn giản là lợi hại mà là tiểu sát. Đao của y nhất kích tất sát, nhất kích sát không được thì nhị kích tất sát. Đao pháp của Tiêu vừa khéo ngược lại. Tiêu Bạch ở tương dương là huynh trưởng của tiểu sát. Đào pháp của hai huynh đệ này không hề giống nhau Mỗi người một khác Đào pháp thành danh của Tiêu Bạch Gọi là Thất thập nhất ra thân đào Cái tên gọi này nghe rất hiền hòa Hiền hòa đến nỗi không giống như một loại đào pháp Nhưng chỗ đáng sợ này Là chính sự hiền hòa đó Nó có thể hiền hòa Mà đoạt đi tính mạng của người ta Chặt thủ cấp của nạn nhân khiến cho người đó Không phát giác ra được chuyện gì Có điều Thái tiểu đầu, miêu bát phương tiêu sát, tiêu bạch tất cả đều rất kính phục hai danh ra đào pháp một người đương nhiên là Mạnh Không Không người kia là Triệu Lan Dung Triệu Lan Dung là một nữ nhân đao pháp do nàng sáng tạo gọi là Trận Vũ Chấp Bát Tương truyền sau khi nàng sáng tạo ra bộ đao pháp này trong vòng 3 năm qua trên giang hồ không có ai dám sáng tạo ra bất cứ một loại đào pháp nào nữa Bởi vì đã không còn cần thiết Ai cũng nói Nữ đào vương Triệu Lan Dung Đã đẩy đào pháp đến cực điểm Đi đến tận cùng Bây giờ hậu Duệ của miêu gia đào pháp Miêu bát phương Thái tiểu đầu với đào pháp độc môn Linh đinh đao Quỳnh đệ họ tiêu đào pháp Một cương một nhủ Tập luyện thiên chuyên nhân của tập gia chàng Toái mộng đào Bành tiêm hào thủ bành môn ngũ hổ Còn có Triệu Lan Dung Mạnh không không Dùng tương kiến bạo đào Tất cả đều tập trung lại một chỗ Tám thanh đào Thanh đào nào cũng muốn lấy mạng vương tiểu thạch Rốt cuộc Vương tiểu thạch có cần bao nhiêu cái mạng Mới có thể khống chế nổi những thanh đào Danh chấn giang hồ Cực kỳ đối phó này Vương tiểu thạch cũng có đào Tương tư đào Tương tư sử đào ra Tương tư đào pháp Vương Tử Thành luyện thành loại tương tự tư Đao pháp, cũng là một đoạn nhân duyên kỳ ngộ. Đao pháp của y, dĩ nhiên là do Thiên Ý Cư Sĩ dạy cho, nhưng cũng có thể hoàn toàn nói không phải vậy. Tại sao lại nói như thế? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là vì Thiên Ý Cư Sĩ truyền thụ võ công, không chú trọng là dạy, mà chú trọng là ở hướng dẫn. Ông không cần đệ tử phải bắt chước y hệt mình, mà là thường Gợi ý chỉ điểm cho đệ tử của mình Thứ hai Là vì thiên tư của Vương Tiểu Thạch Phạm gá đã học một món gì Đều có thể tập trung tinh thần Chuyên tâm nhất trí Trong khoảng thời gian rất ngắn Đã nắm vững được căn cờ Sau đó lập tức ngộ được một thứ gì đó Nếu không thể sáng tạo ra cái mới Lấy đó làm đặc sắc của mình Sẽ chấp nhận dừng lại ngay Chỉ xem như Những điều đã học Là một trong những nền tảng của mình Rồi lại đi học một món khác Có một sư phụ trí tuệ như thế Một đệ tử thông minh như vậy Võ công của Vương Tiểu Thành đương nhiên Là thanh suất ư làm nhỉ Điều này chẳng hề kỳ lạ Bởi vì võ công của thiên y cư sĩ Vốn không phải quá cao cường Thiên y cư sĩ Ở cùng với gia cắt tiền sỉnh Lại tàn đại sư Nguyên thập tam hoạn Vốn là lão tứ của tứ đại danh bổ Sau đó Mỗi người gặp một kỳ ngộ riêng Đường ai nấy đi Lại tàn đại sư là đại sư Huỳnh Trước khi xuất ra tên là Diệp Ai Thiền Sau đó vì phạm trọng tội Đá cắt tóc xuất ra Long lặng như nước Mắt thấu hồng trần Cuối cùng ẩn tích trốn sờn lầm Trở thành nhất đại kỳ tăng Thiền y cư sĩ là nhị sư Huỳnh Y tình bốc tướng Cầm kỳ thi họa kỳ môn độn giáp Thi ca từ phú Món nào cũng thông. Chiến binh trận pháp của ông có phần hơn hẳn tam sư đệ ra cắt tiền sinh. Về lý luận võ công e rằng lại tàn đại sư cũng không theo bắt kịp được. Đáng tiếc bản thân thiên y cư sĩ lại bị hạn chế về thiền chất. Căn cơ yếu ớt, ốp yếu lắm bệnh cho nên khó đạt đường tu vi tối cao trong võ công. Nguyên nhân này khiến ông thua kém ra cắt tiền sinh rất nhiều. Thiên y cư sĩ tính tình nạm bạc. Cũng quy ẩn giang hồ, tận tâm tận lực, truyền kỹ nghệ độc môn cho người có lòng. Gia Cát Tiên Sinh thì lại đối lập với tứ sư đệ Nguyên Thập Tam Hạn. Gia Cát Tiên Sinh Phỏ Chính luôn bất đồng ý kiến với Tể tướng Thái Kinh. Thái Kinh lợi dụng Nguyên tập tham Hạn để kiềm chế ông. Vì thế cuộc đấu tranh trong triều đình đã lan ra đến võ lầm. Gia Cát Tiên Sinh xưa nay làm việc linh hoạt, vừa trừ gian nghiệt, vừa bảo vệ hiền thần. Việc gì cũng cố gắng hết sức mình Nhưng lại không hợp Với cả hai phe tân và cựu Tại các phụ quận Ven Kinh Thành Mỗi quận Thái Kinh đều đặt ra nguyên tắc Một người kiêm nhiệm hai trước tri Châu và Phán Châu Sự Mỗi nơi Có hai vạn bình mã Nắm hết binh quyền trong tay Gia Cát Tiên Sinh bị kiểm chế Bốn đệ tử thập nhất của ông Tức là Tứ Đại Danh bổ Chỉ có thể Trùng chấn kỷ Pháp trong gian nan Thế cuộc tương đối khó khăn Ở đây là tạm thời nhắc đến thôi Vương Tử Thành đến Kinh Thành Chưa gặp được gia cắt tiền sịch Cũng chưa gặp được tứ đại danh bổ Cũng chưa hề nghe thấy nguyên thập tạm hạn Những người này đối với gã Đều là những nhân vật trong truyền thuyết Thế nhưng Bây giờ gã cũng đã trở thành Một trong những nhân vật trong truyền thuyết Khi thiên y cư sĩ Dạy cho gã từ từ đào Pháp Gá luyện đến mức độc đáo khác người Thiên y cư sĩ nói với gá Bằng giọng nửa khen người Nửa dẫn trời Ta là tiểu tương tư đào Con mới là đại tương tư đào Vương Tử Thành cũng hỏi đùa lại Lẽ lào tương tư Cũng có thể phân ra lớn nhỏ hay sao Có chứ Thiên y cư sĩ mỉm cười Tiểu tương tư là tình cảm cá nhân Trong lòng của cá nhân Một vui một buồn Một được một mất Cũng là Chuyện trời Cũng là chuyện long trời lở đất rồi Nhưng bi hợp Ly hợp của nhân gian mới thực sự là đại tương tư Có thể thăng hoa thành nghệ thuật Vương Tổ Thành chính là Luyện thứ đào pháp như thế đao pháp này của gã giờ đây Đang đối diện với 8 đại đào thủ Làm sao mới có thể khắc chế thắng địch Bắt đại đào vương này chính là 8 hộ vệ gần gũi nhất của Phương Tiểu Hầu gia phương ứng khán, cả Nguyên thập tam hạn cũng từng nói: "Bát đao liên thủ, bất phụng địch thủ." Một đao của Vương Tiểu Thành có thể địch nổi hay không? Một thanh đao này có thể địch nổi 8 thanh đao hay không? Đáp án là: Không biết. Vương Tiểu Thành không hề xuất đao, gã xuất kiếm. Trước khi xuất kiếm, gã tối lùi. Tối lùi nhanh. 8 đao pháp đuổi gấp theo sau. Đao của họ đã chém ra. Thế lúi. Thế đã như rời lúi lấp biển. Thế phát ra thì không thể thu lại được. Họ chỉ có trùy kịch. Đao đã xuất thủ. Phải giết chết địch thủ mới được. Họ đều không ngờ Vương Tiểu Thạch lại dám dùng một đao đấu với tám đào. Họ cũng không ngờ Vương Tiểu Thạch bạt kiếm chứ không phải là bạt đào. Họ càng không ngờ Sau khi vương tiểu thạch bạt kiếm, vương tiểu thạch lại không tiến mở lùi Hẽ lùi liền lui sâu vào trong sầu thạch trài Điều họ tuyệt đối không ngờ là hậu quả sau khi xông vào sầu thạch trài Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao như thế nào trận chiến trong sầu thạch trài Sẽ tiếp tục như thế nào Hẹn gặp lại quý vị vào phần sau của Nhất độ Bạt Kiếm. Giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye!